Xin mời các bạn cùng theo dõi phần 2 của câu chuyện qua giọng đọc của Nhím Su và Thảo cò nhé! Hai ngày sau, theo đúng lịch hẹn, tôi gặp anh để dẫn anh đi một vòng Hà Nội như đúng như anh yêu cầu. Chúng tôi không đi xe riêng mà bắt xe buýt, vì tôi nhớ anh từng nói, muốn biết về Hà Nội, cứ một lượt xe buýt là đi hết 36 phố phường. Hà Nội nói rộng cũng chẳng rộng, mà nói bé cũng chẳng bé. Lòng vòng gần hết ngày Cũng qua được những nơi khách du lịch thường đến Tôi trở thành một hướng dẫn viên đúng nghĩa Giới thiệu cho anh về Hồ Gươm Về Văn Miếu Về Hồ Tây Và vài nơi nữa Với lòng nhiệt tình nhiều nhất có thể Tự như hai kẻ xa lạ Anh cũng đáp lại Bằng cái vẻ hào hức cần phải có Hỏi tôi đủ điều Luôn miệng trầm trồ Sau mỗi lần suýt xoa vì lạnh Hà Nội phía đông đẹp nhất Đức phố xá chưa kịp lên đèn Nét vắng vẻ hòa hợp cùng màu hoàng hôn sám ngất Tạo nên chút trầm tĩnh hiếm hoi của nơi vốn luôn ồn ào Và tấp nập này Tôi và anh thả những bước chậm trên con phố Dẫn về nhà tôi Vẫn biết Hà Nội bây giờ rất lạnh Mà anh không ngờ lại lạnh đến thế Anh từng có người đến nơi rồi chứ Anh cười cười Hà hơi vào hai lòng bàn tay Tất nhiên Không như Sài Gòn đâu Giữa tháng 12 mà nắng rát cả ra Tôi trả lời kiểu hẳn là phải vậy Tháo một bên găng ra đưa cho anh Anh cầm lấy Xem ra em vẫn sống tốt Có anh người yêu đẹp trai nhà giàu hơn anh rồi Tôi không cười Chỉ ừ một tiếng rồi giả bước đi nhanh hơn Đi nhanh về nhà em Em đâu cái gì nóng cho mà ăn Anh sắp thành cục đá rồi đấy Có và chiếc lá khô bị thổi bay Theo bước chân của hai chúng tôi Vấn phương Hay vì đâu Căn biết nhỏ lâu lắm rồi mới có những âm thanh giao diễn như thế Nhưng chẳng biết Tôi trở nên lười nấu ăn như vậy Từ khi nào Được yêu chiều quá cũng không phải là một điều tốt Mùi trà trứng thơm phức Thỏa ra khắp căn nhà Bỗng có tiếng Anh từ phía sau Lần trước đến Sài Gòn Em cũng làm món này nhỉ Em thích ăn trà Tôi trả lời cụt lùn Đạch cạch thêm một lúc nữa rồi bưng ra bàn Không có nhiều món Nhưng đều là món tôi thích cả Trà trứng, sườn xào chua ngọt Rau cải xào Thật ra tôi có thể làm được nhiều món đặc biệt hơn Năm năm qua tôi đã học được khá nhiều Nhưng tôi không thích Hai chúng tôi lặng lẽ ăn Cho đến khi gần tàn bữa Anh đột nhiên hỏi Nhà này là người kia mua cho em à? Tôi khựng lại Cũng dễ hiểu khi anh nghĩ như thế Sinh viên mới ra trường Chẳng có công an việc làm gì Mà lại mua được căn hộ chung cư cao cấp Không phải là người khác mua cho con gì Nhưng anh đoán nhầm rồi Không phải Phong mua cho tôi Mà là một người khác Không phải Tôi trả lời cho qua chuyện Rồi đứng dậy thu bát đĩa Anh cũng vội vàng thu phụ tôi Tình cờ ngón tay chạm vào bàn tay tôi Tôi rụt lại, lảng đi Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc Trước khi tiện anh ra về Tôi hỏi Anh còn muốn đi đâu nữa không Anh im lặng một lúc Rồi nói khẽ Đi ăn mấy món Hà Nội Được không em Được Vậy hẹn anh ngày kia nhé Anh đi rồi Tôi vẫn tựa cửa nhìn theo bóng dáng anh Khuất dần sau dãy hành lang vắng lặng Cuối cùng Còn xót lại là cảm giác gì Hai ngày nữa Tôi gặp lại anh Anh có vẻ đã dần quen được với cái lệnh của miền Bắc, không còn hai suýt xoa nữa Mà anh hơi ứng lên, nhưng đôi môi lại nứt nẻ Tôi nhìn dáng anh đứng chờ bên xe buýt mà lòng vỗng thoát lại Hôm nay, chúng tôi được ăn một bữa thỏa thuê những món ăn được cho loại đặc sản của Hà Nội Như bánh cuốn thanh trì, bánh tôm hồ Tây, so chả ước lễ, chả cá lã vọng Nhưng trong tất cả các món, món anh khen không ngớt là món canh chua Tôi thì lại ghét đặc món này Vì nó có cá Từ nhỏ tôi đã không thích ăn cá Anh thì ngược lại Một ngày đông Hà Nội nữa lại trôi qua Tôi đến từng ngày Cho đến khi anh phải trở về Em dẫn anh đi gặp một người Vừa xuống xe buýt Tôi vừa nói với anh Ai thế? Bạn em à? Ừ Và cũng từng là bạn anh Anh thoáng khựng lại Chắc anh đã đoán được đó là ai Anh ngập ngừng hỏi lại tôi Là cậu ta Cậu ta cũng ra Hà Nội rồi sao Anh ấy đã ra đây từ 3 năm trước Đó là một người bạn Một người anh Một người quan trọng đối với tôi Không có anh Không biết tôi còn thoải mái mà sống đến bây giờ không Dù vậy tôi đã làm anh thất vọng rất nhiều Giữa ba chúng tôi từng có một sợi dinh nợ Từng quen Từng thân Rồi từng xa Những gì còn lại của 5 năm trước Không dễ gì xóa nhòa Tôi bấm chuông đến lần thứ 3 Thì bên trong có tiếng lầu bảo quen thuộc Một lúc rồi cửa mới mở Đón tôi và anh là một người quần áo sập sịch Đầu tóc như mới bị ai đó vò lên Người thấy đâu đây còn thong mùi rừng chiếu Gì mà giờ này còn đến nhà anh thế luôn Anh Quân Anh xem em biến cùng ai đây này Tôi cười nhăn mũi Nếu anh đang trong trạng thái lơ mơ hằn ra khỏi cửa, anh nhíu mày nhìn tôi rồi nhìn sang người bên cạnh. Ánh mắt hai người họ gặp nhau, khó nói đó là ánh mắt gì, chất chứa những cảm xúc gì. Một lúc sau, anh Quân mới ngập ngừng tìm được từ ngữ để mở lời trước. "Anna, lâu lắm không gặp rồi nhỉ." Anh mỉm cười đáp lại anh Quân. Bỗng từ trong nhà vọng ra tiếng hỏi, "Ai thế anh?" Tôi lườm lườm anh Quân huyết nhẹ và sườn anh. Lại cô bé nào thế? Em đang làm phiền hai người hả? Chẳng cần nhìn, tôi cũng hiểu được tình hình xảy ra trong phòng trước khi tôi và anh đến. Một vụ mây mưa còn đang trên đỉnh điểm. Hiểu được mình đang làm phiền người khác vui vẻ, tôi nháy mắt với anh Quân rồi nói lời cáo từ. Thôi, vậy là bọn em đã phá bữa tối của anh rồi. Bọn em về đây. Mấy hôm nữa gặp lại rồi nói chuyện sau anh nhé. Trên mặt quân có tháo chút bối rối Nửa muốn đi cùng chúng tôi Nửa lại bị tiếng gọi trong kia làm cho ngập ngừng Vậy hôm sau gặp lại nhá Anh lên tiếng trước Cười cười chào anh quân Rồi quay lưng đi Tôi cũng vẫy vẫy tay chào mời theo sau anh Hôm nay chúng tôi lại thả bộ về Nhưng không phải về nhà tôi nữa Chỉ là cùng chung một đoạn đường mà thôi Anh ấy vẫn chẳng khác gì trước kia cả Nhớ lại tình cảnh của anh Quân lúc nãy Tôi chậm bật cười nói Vẫn thích lồng bồng Với những bé gái non tơ như vậy Khóe môi anh cũng nhét lên Thành nụ cười hựng gào Ừm vẫn vậy Đúng là lâu quá rồi không gặp Chuyện gia đình Chuyện tình cảm Nên 3 năm trước Sau khi học nghề xong Anh ấy đã chuyển ra Hà Nội sống cho thoải mái tự do Vậy cũng tốt Anh ấy cần một khoảng không mới Để bắt đầu lại mà Anh không nói gì nữa Lại chìm vào suy tư Tôi khẽ mỉm cười Anh có muốn đi bộ thêm một vòng không Thiện thể dẫn anh đến nơi này nữa Vì thế mà lộ trình của chúng tôi Đến phút trót lại thay đổi Tôi dẫn anh đi đoạn đường Mà ngày trước không biết tôi đã đi qua bao nhiêu lần Có lần bước chân thẫn thờ Có lần như bỏ chạy trong hoảng loạn Có lần nước mắt rơi rộng Theo từng lối đi Đó là con đường trước kia Tôi chọn để khóa lấp nội trống vắng trong lòng Mỗi khi nhớ về một người Con đường xưa cũ Con xa vẫn vậy Mà tôi thấy có chút lạ lẫm Anh lặng lẽ đi bên tôi Không hỏi đây là đâu Cũng không thắc mắc vì sao Đôi mi hơi cúi xuống Mất hơn 2 tiếng để đi hết đoạn đường đó Trời đã sụp tối từ khi nào Nhưng cuối cùng Thì tôi cũng đến được nơi cần đến Nơi tôi lần đầu ở trọ Khi chụp chữ bước chân lên Hà Nội học Dẫn anh lên tầng thượng Tầng dùng để phơi quần áo của cả khu trọ Tôi hít một hơi sâu Nhìn về tường góc Từng là kỷ niệm của tôi Hồi trước em trọ ở đây đấy Anh nhìn theo hướng nhìn của tôi Dường như đã hiểu Tôi bước về một góc tường Cuối xuống lần tìm sau cái bếp lò cũ kỹ mà anh mới lôi lên được một chai nước ngọt Vẫn còn một nửa Nhưng màu nước đã bạc phách Từ năm tháng Em biết ngay mà Đó vẫn ở đây Tôi dưa chai nước lên cho anh xem, khua khua tay như đang khoe một chiến lợi phẩm. Đây là chai nước cuối cùng của em trước khi rời khỏi đây. Ngày đó em tốn rất nhiều tiền vào mấy thứ này. từ tối nào cũng mua một chai nước, vài cái kẹo mút, lên đây ngồi một mình cho qua buổi đêm đấy. Kỷ niệm, tôi vốn tưởng chính mình đã vùi nó vào góc sâu lắm trong tim. Thế mà vì anh, tôi lại một lần nữa đảo nó lên, để mặc cho nó cảo xe những vết thương chưa lành mị trong lòng từng góc nhỏ của cái tầng thượng này đều là những nơi tôi không dễ gì quên được. Như lại nhìn thấy tôi của 5 năm trước một mình bị bóng tối. ở góc đó tay tê mỏi vì cầm điện thoại mà vẫn cố áp chặt vào tay để nghe cho rõ giọng nói của anh. ở góc đó cứ đi lầm vòng đến từng bước chân cho đến một nghìn bước mới nhận được cuộc gọi muộn của anh. góc đó có tôi một mình tay cầm điện thoại chờ đợi đôi mắt ngước ngay nhìn vầng trăng bị che phủ chỉ có chuyện ánh sáng mờ ảo sau cái bồn nước có một khe hở nhỏ có những đêm trốn trong đó để tìm chút bình yên các bạn vừa theo dõi xong phần 2 của câu chuyện em xin lỗi vì vẫn ở đây qua dạo đọc của nhím xù thao còi và nhóm sản xuất Darling Studio tất cả những ý kiến đóng góp về chương trình hay những comment về câu chuyện các bạn có thể gửi thư điện tử về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook acongdaling.vn Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần 3 của câu chuyện Có nơi nhớ cứ mai dâu kín cứ mai chất chứa trong con tim Chẳng thể nói Enkä. Koska mielessäni on vain sinun. Sinun. Sinun. Sinun. Sinun. Sinun. Sinun. Sinun. Sinun. Sinun. Sinun. Sinun. Như về thơ bên nhau say đắm giờ đã tan theo mây dù lòng còn bao mê say tìm lại tiếng yêu nào, một thời quá ngọt ngào, đã quên sao, quên sao, tình giờ lạc nơi nào tìm lại những nụ cười một thời chìm đắm bên người, giờ đã xa xôi, một cuộc tình mong manh bóng tối tiêu điều càng thêm sót xa nhiều về nơi đâu đây? Một khi đánh mất, tình yêu Con nỗi nhớ cứ mai dẫu kiên cứ mai chất chứa trong con tim, chẳng thể nói nên câu. có nước mắt chẳng thể giật xuôn cứ mãi đẫm ướt trên đôi mi, vì người đã ra đi. Bắt người hỏi chớ đây có người làm im nhớ mãi không thôi. Vẫn nhớ mãi. Nhớ dù lòng còn bao mê say tim lại tiếng yêu nào một thời quá ngọt ngào đã quên sao lặng quên sao giờ lạc nơi nào tìm lại những nụ cười một thời chìm đắm bên người giờ đã xa xôi mình nhìn những giấc mơ thôi anh đã chôn vùi để cay đắng ngâm ngùi mỗi dĩ nan cứ trong thang một cuộc tình mơ Anh tìm sót xa nhiều về nơi đâu đây Một khi đêm mất tin yêu, yêu nào, một thời quá ngót đã quên sao, quên Tim giờ lạc nơi đâu Tìm lại những nụ cười một thời chìm đắm bên người giờ đã xa xôi Bình như những giấc mơ thôi Anh đã cho Xin em nằm cứ trong thao một cuộc tình mong manh Bỗng tôi tiêu điều càng thêm xót xa nhiều Bên này đau đây một khi anh mất tin yêu nào oh nào Còn cứ mãi ukim cứ mãi chất chứa trong con tim Chẳng thể nào nên câu Còn nước mắt chẳng thể cứ mãi trên đôi mình. Hjellienän